Các bạn đang nghe chuyển trên website Chuyện tình yêu.net Trường 815 Sự đời xoay vần Bên trong xe Ngô Xuyên nghe thấy Lâm Hàn nói vậy Thì sửng sốt Rồi kịp phản ứng Lại Nghĩ kỹ lệ thì đúng là thế thật Lâm Hàn đã riêng vận chuyển số máy móc hạng nặng ấy đến Bắc Đông Hiển nhiên là muốn lợi dụng chúng Để giúp đỡ các thế lực vùng xám ở đây Sau khi biết được điều ấy, Ngô Xuyên bèn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có vài nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng ấy của Lâm Hàn thì bên anh ta cũng dễ làm hơn, vừa có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, còn có thể khiến đám thế lực vùng Sám kia ngưng kinh. Doanh phi pháp chuyển sang làm ăn hợp pháp, tuy sẽ gặp phải đủ mọi vấn đề, nhưng Ngô Xuyên cũng đã có cách giải quyết. Dù sao thực lực và mối quan hệ đều được cung cấp đầy đủ hết rồi. Chẳng phải Lâm Hàn không tạo điều kiện mà bảo Ngô Xuyên hướng dẫn đám thế lực vùng Sám kia làm ăn hợp pháp. Trái lại, Lâm Hàn đã cung cấp đủ mọi tài nguyên, từ công ty đến vốn rồi, cả các mối quan hệ. Giờ lại có thêm vài nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng kia, quả thật có thể khiến các thế lực vùng Sám yên tâm. Tâm Ngô Xuyên cũng nhẹ nhõm. Còn lại thì hiển nhiên không thành vấn đề. Lúc này, Ngô Xuyên cũng cười nói, chuyện khác đương nhiên tôi sẽ không khách sao với anh Hàn, chỉ vì vài nhà xưởng kia có quy mô quá lớn, còn ảnh hưởng rất rộng, nên tôi mới khó xử. Lâm Hàn nghe vậy thì gật đầu, tất nhiên là anh hiểu được ý của Ngô Xuyên, vài nhà xưởng này đương nhiên khác với các nhà máy và công ty khác. Nó không chỉ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, mà còn là máy móc hạng nặng tiên tiến đến từ Lào Quốc, có thể nói số máy ấy đã đi đầu trong ngành kỹ thuật ở Hoa Hạ, nên tất nhiên là có ý. Nĩa cực kỳ quan trọng, tuy Lâm Hàn sẽ lợi dụng vài nhà xưởng kia giúp các thế lực vùng Sám ở Bắc Đông phát triển, nhưng nó lại có một tầm quan trọng rất lớn với nhà họ Lâm. Thế nên, anh chỉ dùng họ ở một mặt cho phép nào đó rồi chia một phần lợi nhuận cho họ mà thôi. Bởi vì đây là những máy móc có kỹ thuật tiên tiến đến từ La Quốc, nên có rất nhiều mặt cắt. Thế lực vùng Sám kia chẳng thể giúp được gì, chỉ giúp được vài chỗ nhỏ lẻ mà thôi. Tuy chỉ là vài chỗ nhỏ và Lâm Hàn cũng chỉ cần chia ra một phần lợi nhuận nhỏ cho họ. Nhưng so với thu nhập mà khi các thế lực vùng Sám kia buôn bán phi pháp thì nó đã là một con số khá lớn. thậm chí còn nhiều hơn. Kể từ đó, vì có Lâm Hàn và vài nhà xưởng sản xuất máy móc, hạng nặng kia mà các thế lực vùng xám ở đây vừa chuyển đổi hình thức kinh doanh từ phi pháp sang hợp pháp sẽ kiếm được không thua gì trước kia. Khởi đầu như thế đã xem như rất tốt, so với các công ty mới chập chững lập nghiệp thì đã khiến không biết bao nhiêu người hâm mộ. Bấy giờ, Lâm Hàn lại chợt nhớ ra một chuyện, nhìn Ngô Xuyên nói, "À đúng rồi, bởi vì là nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng nên bọn họ cũng không giúp được gì nhiều. Tôi chỉ dùng họ ở một vài mặt, rồi trả lương tương ứng thôi. Còn cụ thể thế nào thì tôi sẽ bảo nhân viên chuyên nghiệp sắp xếp." Đương nhiên rồi, Ngô Xuyên cười đáp, hoàn toàn chẳng để ý. Mấy chuyện ấy, mặc dù Ngô Xuyên không hiểu rõ vài nhà xưởng kia, nhưng cũng biết đôi chút Lâm Hàn chỉ cần nhường ra một bộ phận nhỏ thôi, đã đủ để các thế lực vùng Sám kia kiếm bộn tiền. Một lát sau, đoàn xe chợt dừng lại trước cửa một quán ăn Lâm Hàn xuống xe thì thấy đây là một quán ăn nằm bên cạnh cầu, chính là quán ăn nhỏ mà lần trước Lâm Hàn và đám Ngô Xuyên đến Phụng Thiên lần đầu tiên đi ăn. Lâm Hàn vẫn nhớ như in quán ăn này, tuy không tính là sang. Trọng nhưng cũng khá nổi tiếng ở Phụng Thiên bởi đồ ăn nơi đây. Lúc ấy, Lâm Hàn và đám Ngô Xuyên còn xảy ra xung đột với đàn em của Trương Thiên Sơn, sau đó được ông ta chạy tới giải vây. Chuyện cũ dần dần hiện lên trong đầu, Lâm Hàn không khỏi cảm khái, khái, ký ức chỉ mới như hôm nào. Cố Tình, Lâm Hàn liếc Ngô Xuyên nói, đồ ăn ở quán ăn này khá ngon. Lâm Hàn vẫn nhớ như in hương vị ấy. Ngô Suren đứng cạnh cười nói, "Đến giờ tôi vẫn nhớ hương vị đồ ăn nơi đây, nghĩ tới là CS Sau NC miếng." Lâm Hàn nghe vậy bật cười, "Sao anh lại không thèm cơ chứ?" Sau đó, đám Lâm Hàn bèn bước vào ăn cơm. Trong bữa ăn, Lâm Hàn không nhắc tới công việc mà chỉ nói về đời tư và những chuyện cũ. Hơn nữa, Hương vị đồ ăn nơi đây cũng khiến hai người ăn uống vô cùng vui vẻ. Sau khi trải qua chuyện của Trương Thiên Sơn, Lâm Hàn đã nhận ra một điều là phải trân trọng những người bên cạnh mình, tuy Ngô Xuyên chỉ là cấp dưới của anh, nhưng thực tế cũng là một người bạn thân. Sau khi ăn uống no say, Lâm Hàn và Ngô Xuyên mới rời đi, trở về trang viên. Lâm Phong là võ Và La Văn đã chở ở đây từ sớm, thấy Lâm Hàn xuống xe liền bước tới. Cậu Lâm, cả ba đồng thanh chào. Lâm Hàn có chút say quay đầu nhìn họ, biết ba người có chuyện cần báo cáo. Nhưng anh cũng biết là chuyện gì, chẳng qua là về mấy nhà xưởng thôi, không phải cái gì quan trọng, nên anh cũng lười nghe. Không có gì quan trọng thì để sau đi, hôm nay tôi muốn về nghỉ. Người đã... Lâm Hàn nói thẳng, ba người nghe vậy nhìn nhau, đều không có chuyện gì quan trọng nên gật đầu, không làm phiền Lâm Hàn nữa. Kế tiếp, Lâm Hàn tạm biệt họ, cũng từ chối để họ. Tiến, tự mình đi vào trong trang viên, Lâm Hàn chưa tự mình trải nghiệm, lại có thể nhìn thấy một chút trên người Lâm Thiên Tiếu, chẳng qua, anh cũng hiểu, đây là chuyện mà mình không. Thể từ chối và thay đổi Chỉ có thể tự ngĩ cách giúp mình giảm bớt áp lực, cố gắng đào tạo thêm một vài cấp dưới thân tín đáng tin và có năng lực, giao bớt công việc cho họ xử lý. Có vậy, Lâm Hàn mới dễ thở hơn. Sau đó, Lâm Hàn mượn men say đi dạo trong trang viên, bất chợt anh lại đi đến cái đình mà lúc trước mình và Trương Thiên Sơn mới quen, cùng nhau ngồi uống. Rượu tâm sự, nhìn thấy cái đình quen thuộc ấy, Lâm Hàn trợt ngây người, các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.